Diêu Khiêm Thư đi đến bên cạnh cơ động Mang theo vài phần nghi hoặc kinh ngạc nói Suốt mấy ngày nay Thương thế của hắn mặc dù đã khôi phục lại khá nhiều Nhưng tinh thần hắn có vẻ rất xa suốt Cho tới nay Hắn vẫn là một thành viên trong thiên can thánh đồ Lựa chọn thoát ly thánh đồ Đối với hắn mà nói là đã kiếp không nhỏ Niềm tin của một người bị phá vỡ hoàn toàn, lại cảm giác này khó chịu vô cùng Cơ động cũng không có đi khuyên bảo hắn Những chuyện như thế này phải để tự mình hắn lĩnh ngộ ra Mới có thể thấu hiểu được Nhưng hắn ngày nào cũng cùng với Diêu Khiêm Thư cùng nhau tu luyện Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho cơ dạ thương đến tận hôm nay Mới có thể chờ hắn rảnh rỗi mà tìm hắn kể chuyện thân thế Cơ động gật gật đầu Nói Chắc là đúng như vậy Ma lực sư huynh vốn đã là biến dị ma lực Quy lực vốn mạnh hơn 10 hệ ma lực bình thường Lần này lại thêm được thần khí kiếp thiết Từ đó phát sinh biến dị mà tiến hóa Đó cũng là chuyện bình thường Diêu Khiêm Thư có chút trợn mắt há hốt mồm nói Xem ra những gì ta biết đã toàn bộ thay đổi hết cả rồi Thiên can thánh đồ đời này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây chứ Cơ động nhàn nhạt nói Ngươi còn chưa hiểu hay sao Thiên can thánh đồ cũng chỉ là một cái hư danh mà thôi Cực hạn ma lực cũng không đại biểu cho tất cả Đám người ngao phong kia tuy rằng có được cực hạn ma lực Nhưng bọn hắn lại không có được sự giác ngộ Ý thức của thánh đồ Những người này sao có thể xưng là thiên can thánh đồ Người không xứng với cực hạn ma lực cũng không phải ngươi và ta Mà là bọn chúng mới đúng Trong mắt Diêu Khiêm Thư toát ra vài phần thần sắc kiên định. Cơ động, sau khi kết thúc thánh tại chi chiến lần này, ta quyết định đi tìm thiên cơ. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Trong đầu nhớ lại những lời tiên đoán của thiên cơ trước đây, cơ động lắc lắc đầu. Không được, ta còn có chuyện riêng cần phải đi xử lý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 176 thần khí dung hợp Cực hạng dương lôi hạ Đúng lúc này Giữa không trung chật vang lên một tiếng thét rung trời lệch đất Cùng với tiếng thét còn có thanh âm long ngâm rung động Hào quang thu liễm tử lôi diệu thiên long gian rộng cặp cánh bay lượn xuống dưới mặc dù cũng không có phát ra quang mang mười màu lấp lánh nhưng từ những miếng vẩy to một màu tím trong suốt kia có thể nhìn ra con cự long này đã có sự tăng vọt trên các phương diện cho dù là cơ động cũng có chút hâm mộ lôi đế hắn tuy rằng cũng có hỏa nhi là đồng bọn nhưng hỏa nhi cũng không thích hợp làm tọa kiện khoảng cách đến Lục Quan, hắn còn một khoảng chênh lệch không nhỏ. Nhưng cho dù thật sự đạt đến Lục Quan, hắn có thể dễ dàng tìm được một đầu ma thú thích hợp trở thành tọa kỵ của mình sao? Ha ha ha ha. Tiếng cười sảng khoái thật to vang lên từ trong miệng Phất Thuội, xoay người nhảy xuống khỏi cái lưng rộng lớn của Tử Lôi Diệu Thiên Long khí chất cả người hắn nhìn qua so với trước kia càng thêm trầm ổn hơn rất nhiều. Thân hình vốn đã hùng tráng càng thêm vĩ đại, mái tóc cùng với ánh mắt đều biến thành một màu tím thần bí. Ánh mắt hắn nhìn quanh mọi người, ngoại trừ cơ động và diêu khiêm thư ra cũng không có ai dám nhìn thẳng mắt hắn. Nhất là con mắt trên trán tuy rằng mắt máy. Nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác thấy áp lực khủng bố. Dạ tâm giống như là một con chim ém phóng nhanh đến trước mặt Phất Thụy. Không đợi nàng mở miệng. Phất Thụy đã dùng tay kéo nàng dựa vào ngực mình. Khiến cho ngươi lo lắng rồi. Dạ tâm có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lôi đế trước kia không bao giờ nói ra những câu nói ấm lòng người như thế này. Ánh mắt phất Thụy nhìn sang phía cơ động. Lần này cùng với tên Lý Vĩnh Hạo kia đánh nhau một trận ta mới biết được thực lực của mình còn kém rất nhiều. Cực hạn canh kim hệ của hắn quả thật cường đại. Nếu không phải nhờ ngươi uy hiếp đến tính mạng của nhân vật trọng yếu của chúng. Ta cũng không cách nào lợi dụng cơ hội mà làm tổn thương được hắn. Thêm 5 năm nữa ta khẳng định sẽ không phải là đối thủ của hắn. May mắn lần này đạt được lôi ngục thần phủ, ma lực của ta đã đạt đến cực hạn. 5 năm sau, nhất định phải để cho chung cực binh khí kia phải gãy đôi dưới thần phủ của ta. Cơ động tiến lên mấy bước đi đến trước mặt Phất Thụy. Sư Huynh, chúc mừng ngươi. Thanh lôi ngục thần phủ này đến tột cùng là thần khí gì vậy? Phất Thủy nói Nó đã cùng ta hoàn toàn dung hợp thành một thể Lôi ngục thần phủ có thể nói là chí bảo do vạn lôi kiếp ngục giới sản sinh ra Cái vạn lôi kiếp ngục giới này không biết từ đâu mà có Năng lượng mà nó ẩn chứa thật sự là quá mức khủng bố Cho dù là 10 vị chiếc tôn cường giả liên hợp lại cũng không thể nào bằng được nó Lôi lực ba động trải qua trăm ngàn năm Thiên uy lôi điện không ngừng bị vạn lôi kiếp ngục giới áp suốt Ngưng tụ lại Hóa thành lôi lực thuần túy Dần dần ngưng tụ lại thành thực thể Hình thành một quả thiên lôi thần châu Thiên lôi thần châu này chính là nguyên thể của lôi ngục thần phủ. Sau này, không biết ai đã dùng pháp lực cường đại đem nó chú tạo thành hình dạng lưỡi búa, chính là thần khí chân chính. Ta từng nghe nói qua, mỗi thiên can thánh đồ đều có thần khí chuyên chúc thuộc về mình. Đó là dùng tinh miệng của thiên can thánh đồ đầu tiên cùng với thiên địa thần lực dung hợp lại mà chế tạo ra. Lôi ngục thần phủ này hẳn là cũng không kém gì những thiên can thần trang đó Nói tới đây Hai mắt phức thụy đột nhiên sáng lên Khí phách nói Hiện tại cho dù là thập giai ma thú Ta tự hỏi cũng có khả năng liều mạng Còn hơn 10 ngày nữa là chấm dứt thánh tà chi chiến Nhân cơ hội này Ta định tiến sâu vào trong các tầm trong của thánh tà đảo tiến hành dò xét xem sao biết đâu lại có thêm thu hoạch nào khác thì sao thánh tà đảo này mặc dù tràn ngập nguy hiểm nhưng cũng là một tòa bảo vật cơ động gật đầu đồng ý hắn đã ở trên thánh tà đảo chiếm được thiên chi ngọc thức tỉnh hỗn độn chi hỏa nhờ đó mới có thể tiến hành chuyển hoán hai đại cực hạn ma lực một cách như ý do đó thực lực tăng nhiều Còn có đạt được diệt thần kích Mặc dù không biết sau khi tu luyện sẽ có hiệu quả như thế nào Chờ sau khi rời khỏi nơi này Đầu tiên đem kim giáp nữ tử hòa tan ra An tán nàng Sau đó sẽ đi gặp liệt diễm Đợi lúc thuận tiện thì tu luyện diệt thần kích Sư huyên ta và ngươi cùng đi vậy Lúc này thấy Phất Thụy đã hoàn thành quá trình dung hợp thần khí Tất cả mọi người đã tụ hợp lại xung quanh Phất Thụy trầm ngâm trong chốc lát, nói Trải qua trận chiến lúc trước Chắc là đám ma sư của hắc ám ngũ hành đại lục Cũng không dám cùng chúng ta tiến hành quyết chiến quy mô lớn nữa Diệp phiêu linh, nơi này giao cho ngươi ngươi dẫn dắt mọi người ở tầng bảy đi liệp sát các loại lục giai ma thú một vài vị huynh đệ vừa mới đột phá lục giai cũng nên tìm cho bọn họ tọa kỵ thiết hợp cơ động diêu khiêm thư hai người các ngươi theo ta và dạ tâm xâm nhập thánh tà đảo đi vừa nghe nói đến xâm nhập thánh tà đảo ngay cả diêu khiêm thư nãy giờ vẫn buồn bã cũng không khỏi có chút hương phấn gật đầu đồng ý. Dạ Tâm vừa nghe Phất Thụy nói muốn dẫn nàng cùng đi, tự nhiên là mặt mày hớn hở chẳng có ý kiến gì. Nàng cũng đã đột phá 60 cấp. Tuy rằng nàng bài danh thứ hai trong Mơ Dương học đường, vị trí cao hơn Long Thiên, nhưng vẫn chưa có ma thú tọa kỵ. Phất Thụy dẫn theo nàng, hiển nhiên là cũng muốn lựa chọn cho nàng một con ma thú tọa kỵ. Về phần diêu khiêm thư và cơ động Bản thân đều có được cực hạn ma lực Thực lực hai người tuyệt đủ khả năng tự bảo vệ mình Cũng không vướng bận Thực lực phức thụy đã tăng lên Tự hỏi bảo hộ mọi người an toàn cũng chẳng hề có vấn đề gì Lão đại dẫn ta theo luôn đi Ta cũng muốn mở rộng kiến thức một phen Cơ dạ thương tự hồ như đã khôi phục lại bộ dáng vui cười bình thường, thậm chí còn có chút nịnh nọc nói với Phất Thụy. Phất Thụy tức giận nói, Ngươi, ta mang ai theo cũng được, chỉ có ngươi là không. Nếu như Trung Thổ Đế Quốc có thêm một Thái tử chết nữa, chỉ sợ là cả Đại Lục sẽ náo loạn ngất trời. Ngươi ngoan ngoãn ở lại đây đi. Phiêu Linh Ngươi giám sát kỹ tên tiểu tử này cho ta tuyệt không để cho hắn làm chuyện gì bệ bạ. Diệp phiêu linh cố nén cười, nói. Lão đại, ngươi yên tâm, có ta ở đây, tiểu tử này không chạy đi đâu được đâu. Lúc rời khỏi thiên Can học viện, các động sự đã dặn dò cẩn thận. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tự tiện một mình hành động. Thậm chí ngay cả Bình Đẳng Vương Điện Hạ cũng tự mình đích thân đến Thiên can học viện gửi gắm. Ta sẽ giám sát hắn chặt chẽ. Cơ dạ thương quay sang nhìn cơ động ánh mắt cầu khẩn. Trải qua trận chiến trước đây. Không hề nghi ngờ. Địa vị cơ động trong này đã tăng lên rất nhiều. Nghiễm nhiên trở thành người thứ hai sau Phất Thụy. Cơ động ngẫm đầu nhìn trời tự hồ cản bản là không nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cơ dạ thương, thì thào nói. Sư huyên, thời tiết hôm nay không tệ, nếu ma lực ngươi đã khôi phục lại hết, chúng ta liền xuất phát luôn đi. Cơ dạ thương hướng ánh mắt nhìn lên không trung, cái gì mà thời tiết không tệ. Không gian trên thánh tại đảo ngoài trừ mây đen u ám, chưa từng có bất cứ thời tiết khác mà. Đúng là tiểu tử thối Cơ động ta là ca ca ruột của ngươi mà Ngươi không thể đối với ta như vậy a. Cơ động quay đầu nhìn về phía hắn Trung thổ đế quốc đã có một thái tử bị ta xử lý Chẳng lẽ ngươi muốn có thêm một người nữa vì ta mà chết sao Nếu ta nhớ không lầm Ngươi đã từng nói huyết mạch hoàng thất trực hệ ngoại trừ ngươi ra cũng chỉ còn lại có mình ta vạn nhất nếu ngươi chết chẳng phải là ta sẽ bị cuốn vào cảnh cá chậu chim lồng hay sao thôi như vậy đi ta hứa với ngươi nếu sau này có cơ hội nhất định sẽ kiếm cho ngươi một con ma thú tọa kỳ thiết hợp nhất thân phận thái tử của trung thổ đế quốc khiến cho cơ dạ thương căn bản là không có khả năng kiếm được người lên tiếng xin xỏ cho hắn quay đầu nhìn ngó bốn phía cuối cùng cũng đành phải gật đầu nghe lời phất thủy vung tay lên mang theo dạ tâm cơ động diêu khiêm thư phóng người lên đứng trên lưng rộng lớn của tử lô diệu thiên long Cự long giang rộng hai cánh Hướng về phía tầm trong thánh tà đảo mà đi. mu A Co Vông 20 2013 0456 B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 177 xâm nhập thánh tà đảo. Dịch đai IM 84 A Du Nguồn bàn Long chiến đội 2T Thánh tà đạo có tổng cộng 18 tầm. Sư tổ từng nói, Năm đó đã từng có cường giả xâm nhập đến tầm thứ 12. Đó đã là nơi sâu nhất mà nhân loại chúng ta đã từng xâm nhập vào. Cũng chưa từng có ai có thể xâm nhập qua tầm thứ 13 mà còn có thể sống sót trở ra. Phất Thụy trầm giọng nói, Trên lưng tử lô diệu thiên long, dạ tâm ngồi trước người phất thụy cơ động và diêu kim thương ngồi sau lưng phất thụy đầu cự long này sau khi tiến hóa thực lực tăng vọt bản thân hắn chính là lôi thuộc tính căn bản là không sợ sấm chết trên trời đánh xuống trong thế giới mạnh được yếu thu này đem toàn bộ long uy bản thân thể hiện ra hiện tại bọn họ đã tiến đến tầm thứ chính thánh tà đảo Nhưng vẫn không có ma thú nào dám đến khiêu khích nó. Cơ động nói, Sư huyên từ tầm 9 tới tầm 13, Ma thú phân bố có giống như những tầm bên ngoài hay không? Phất Thủy lắc lắc đầu, nói, Đương nhiên là không giống nhau. Tầm thứ 8 là những ma thú lục giai sống theo bầy đàn. Tầm thứ 9 là những ma thú thớt giai. Tầm thứ 10 là những ma thú thức giai quần cư. Bắt đầu từ tầm thứ 11 trở đi sẽ không còn các ma thú quần cư nữa. Các ma thú tu vi trên bát giai, trí tuệ đã tăng lên đến một trình độ nhất định. Chúng nó đều sẽ có những lãnh địa riêng của mình, tuyệt không đồng ý cùng các ma thú khác chung sống. Bởi vậy, tầm 11 Tầm 12 Tầm 13 Phân biệt là các ma thú bát dai cưỡng dai Thập dai sinh sống Từ tầm thứ 11 trở đi Đã là vùng đất tử phong của Thánh Tà Đảo Bất cứ một đầu ma thú nào Cũng đều là cực kỳ cường hãn. Diêu Khiêm Thư hít một ngụm khí Tầm thứ 13 đã là thập dai ma thú cường đại nhất Vậy những tầm trong nửa rốt cuộc là cái gì? Trong tầm thứ 13 còn có thêm năm tầm nữa, chẳng lẽ là các thiên can thần thú hay sao? Phất Thủy lắc lắc đầu, nói Sư Tổ đã nói trên thánh tà đảo không có thiên can thần thú Thiên can thần thú chỉ ở trên Quang minh ngũ hành đại lục chúng ta hoặc là hắc ám ngũ hành đại lục mới có cũng không ai biết năm tầm khu vực trung tâm của Thánh Tà Đảo chân chính có gì sinh sống trong đó. Sư tổ nói: "Năm sư ông từng xâm nhập đến tầm thứ 13. Ở nơi đó nhìn sâu vào bên trong, mơ hồ hình thấy hình như là năm ngọn núi cao không nhìn thấy ngọn, tựa như là năm cột chống trời đâm xuyên lên vạn lôi kiếp ngục dưới vậy." Năm ngọn núi phân biệt năm màu sắc khác nhau. Ngoại trừ lần đó ra, ông cũng không có thấy được gì nữa. Đây chính là những hiểu biết duy nhất của chúng ta về năm tầm trong cùng của Thánh Tà Đảo. Cơ động nói, Sư Huynh, mục tiêu của chúng ta lần này là tầm mấy? Phất Thủy cười hắc hắc nói, Mục tiêu là tầm thứ mười hai. Nơi đó chủ yếu là các cử giai ma thú sinh hoạt. Với thực lực của ta và lôi đình, đối phó với chúng cũng không có vấn đề gì. Các ngươi cẩn thận theo sau ta, chú ý an toàn của mình. Tầm 13 phải đợi đến lần sau khi chúng qua quay lại mới thử xâm nhập. Thập giai ma thú đã là những siêu cấp ma thú. Gần như là thần thú vậy so sánh với cưỡng giai ma thú mà nói là sự tăng vọc về chất tương đương với chí tôn cường giả trong thế giới nhân loại chúng ta cũng không phải hiện tại chúng ta có thể đối kháng được diêu khiêm thư có chút ngượng ngùng nói phất Thụy đại ca có chuyện này ta phất thủy quay đầu nhìn hắn một cái nam tử hán đại trưởng phu ấp a ấp uống cái gì Có chuyện gì cứ nói. Diêu Khiêm Thư cười hắc hắc nói. Có thể làm phiền ngươi mọc việc hay không. Giúp ta thu phục một đầu ma thú tọa kỹ thích hợp với thuộc tính của ta. Nghe xong Diêu Khiêm Thư nói trong lòng cơ động không khỏi cả kinh. Lúc trước trong trận chiến hắn cũng không có chú ý đến cách bập thực lực hiện tại của Diêu Khiêm Thư. Cây làm tiền. Ngươi tăng đột phá 60 cấp rồi sao? Nhanh vậy à? Phải biết rằng Lần trước khi chia tay Diêu Khiêm Thư còn chưa đến 50 cấp Nếu như hắn đã có thể nhanh chóng đột phá 60 cấp như thế Quả thật là nghe rợn cả người Tốc độ tu luyện so với cơ động phải nói là nhanh hơn rất nhiều Diêu Khiêm Thư vội vàng lắc đầu Nói, trong một năm nay, phần lớn thời gian ta đều ở trong địa cung nơi chúng ta đã phát hiện tiến hành tu luyện ngũ hành pháp trận. Tu vi tăng lên mặc dù không chậm nhưng làm sao có thể nhanh đến 60 cấp như thế? Hiện tại ma lực của ta là 54 cấp, sắp bị ngư đuổi kịp rồi. Cơ động nghi hoặc nói, 54 cấp thì ngươi muốn bắt ma thú làm gì? Ngươi cũng đâu thể nào ký kết khế ước được. Diêu Kim Thư nói, Có chuyện này ngươi chưa biết. Thiên can thánh đồ chúng ta, a không, những người có được cực hạn ma lực chúng ta khác với những ma sư bình thường. Bằng vào cực hạn ma lực, chúng ta chỉ cần đột phá được 50 cấp là có thể ký kết khế ước với ma thú. Hơn nữa ma thú cũng phi thường thiết ký kết khế ước với chúng ta. Tình huống của Phất Thụy Đại Ca ngươi cũng đã thấy rồi. Ma lực của hắn tiến hóa. Dẫn theo tử lô diệu thiên long cũng đồng thời có được cực hạn ma lực. Đây chính là chỗ tốt mà khế ước mang lại. Nói cách khác. Nếu như chúng ta cùng với ma thú ký kết khế ước. Sau này. Con ma thú đó liền nhất định sẽ tiến hóa, cũng sẽ có được cực hạn ma lực. Bởi vậy, chỉ cần đánh bại ma thú, xác suất chúng ta ký kết khế ước thành công gần như là trăm phần trăm. Cơ động kinh ngạc nói, hóa ra cực hạn ma lực còn có chỗ tốt đến như thế. Như vậy xem ra, ta cũng đã 49 cấp rồi. Nếu cố gắng thêm một chút đột phá được 50 cấp Chẳng phải cũng có thể hay sao Vừa nghĩ tới có thể có được một đầu ma thú tọa kiện. Nhìn xuống đầu tử lô diệu thiên long cường hãng bên dưới Trong lòng cơ động nhất thời trở nên nôn nao Bất quá hắn cũng biết Muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá 50 cấp Cũng không phải là chuyện dễ dàng Dù sao còn có bình cảnh của cấp bậc ngũ quan Trên thánh tà đạo tiến hành đột phá thôn quan thật sự cũng không thiết hợp Đương nhiên Hiện tại hắn cũng đã có được ưu thế trước đây không có Đó chính là không còn sự xung đột mơ dương Cho dù đột phá ngũ quan cũng không khó lắm Tiểu sư đệ Đây cũng là một cơ hội tốt Nếu như ngươi có thể trong khoảng thời gian mười mấy ngày còn lại có thể đột phá Ta liền giúp các người tìm kiếm một con ma thú thích hợp với mình Diêu Khiêm Thư mở to hai mắt nhìn, nói Cơ động, chẳng phải ngươi đã có ma thú đồng bọn rồi sao Ta vẫn cảm thấy kỳ quái Vì sao ngươi còn chưa đạt tới 50 cấp đã có thể ký kết khế ước cơ chứ Cơ động nói Hỏa nhi cũng không phải là ma thú khế ước của ta Nó chỉ là đồng bọn của ta mà thôi Chúng ta chân chính là bằng hữu Nó bởi vì đặc tính thân thể Nên buộc phải đi theo ta Có tác dụng chữa thương thế cho nó Diêu khiêm thư nghi hoặc nói Nhưng mà thuộc tính của nó Và ngươi hoàn toàn giống nhau Cũng là mơ dương song hỏa Trời ạ Nếu không cần ký kết khế ước mà đã có được ma thú cường đại như thế, chẳng phải là ngươi còn có thể kiếm thêm được một con nữa sao? Cơ động thở dài một tiếng, nói, không dễ dàng như vậy đâu. Thánh tà đảo mặc dù là nơi bắt ma thú thích hợp nhất, nhưng tình huống của ta đặc biệt, chẳng những còn chưa đột phá ngũ quan, Hơn nữa ta lại còn là mơ dương sông hỏa thuộc tính. Muốn tìm được ma thú đồng bọn thiết hợp có thể nói là khó càng thêm khó. Chỉ có thể nói là trông cậy vào may mắn mà thôi. Tử lô diệu thiên long sau khi tiến hóa lên cưỡng dai tốc độ phi hành rõ ràng tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, nó cũng đã bay qua khỏi tầm thứ 9, tầm thứ 10 và tầm thứ 11 của Thánh Tà Đảo. Từ sau khi tiến vào tầm thứ 9, địa hình thánh tà đảo liền trở nên phức tạp hơn nhiều. Không chỉ có một loại địa hình, mà còn có hồ nước, rừng rậm, núi cao, đồi dốc, thậm chí còn có đầm lầy nữa. Đủ loại địa hình phức tạo kết hợp lại, mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức cường đại ẩn chứa trong đó, bất quá. Khí tức của tử lôi diệu thiên long quả thật quá sức mạnh mẽ Thân là cửu giai ma thú Hơn nữa lại có ma lực cực hạn dương lôi Cộng thêm khí tức hòa hợp với khí tức của vạn lôi kiếp ngục giới Đừng nói là những ma thú thực lực kém hắn một giai, Cho dù là những ma thú cùng cấp vật Cũng không dám mạo phạm tới nó Bởi vậy suốt đường đi tương đối an bình. Cho dù là gặp qua một số phi hành ma thú. Những đầu ma thú đó cũng sẽ vội vàng tránh xa. Không dám phát sinh xung đột với tử lô diệu thiên long. Chưa tới một canh giờ. Bọn họ cũng đã đến được mục tiêu của chuyến đi tầm 12 thánh tà đảo. Lôi đình chúng ta xuống thôi. Phất Thủy quát lên một tiếng. Tuy rằng hắn và lôi đình hợp lực, cũng không cần phải sợ cưỡng giai ma thú, nhưng nơi này dù sao cũng là thánh tà đảo. Trên không trung mục tiêu quá rõ ràng, vạn nhất khiến cho các cưỡng giai ma thú trên tầm 12 cùng tấn công. Bọn họ tuyệt không chống đỡ nổi, thu liễm hai cánh thân thể khổng lồ của lôi đình ầm ầm rơi xuống đất. Lúc trước trên không trung bốn người cũng đã từng nhìn qua tầm 12 của Thánh Tà Đảo. Địa hình chủ đạo là một cái hồ nước thật lớn. Chung quanh là rừng rậm bao phủ. Luận cảnh sắc mà nói nơi này là nơi đẹp nhất từ khi bọn họ tiến vào Thánh Tà Đảo từng gặp qua. Nếu không phải trên bầu trời mây đen dày đặc cảnh sắc còn có thể tốt hơn rất nhiều. Mặt hồ nước vô cùng yên tĩnh tựa như một mặt thủy tinh màu lam không ngừng phản xạ ánh mặt trời nhàn nhạt. Trên mặt hồ, hơi nước nhẹ nhàng phiêu đẳng, khiến cho cảnh vật yên tĩnh càng tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Không cần hỏi, bốn người cơ động cũng biết cái hồ nước nhìn qua tĩnh lặng này, thế nhưng bên dưới cũng tuyệt không có yên tĩnh như bề mặt như vậy dưới đáy hồ tuyệt không hiếm ma thú cường đại trên thánh tà đảo càng đi sâu vào bên trong số lượng ma thú ngược lại sẽ càng ít hơn nhưng thực lực cũng càng lúc càng cường hãn hơn chân đạp mặt đất cơ động diêu khiêm thư trước sau từ trên lưng tử lôi diệu thiên long nhảy xuống Mà dạ tâm thì tiếp tục ngồi lại trên lưng tử lô diệu thiên long cùng với Phất Thụy. Tử lô diệu thiên long thu liệm khí thế ánh mắt Phất Thụy cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Cửu giai ma thú chính diện đối mặt. Hắn cũng không sợ. Nhưng nếu cửu giai ma thú âm thầm đánh lén. Đối với mọi người mà nói cũng là tương đối nguy hiểm. Nhất là cơ động và diêu khiêm thư Cấp mập còn thấp Diêu khiêm thư cùng với cơ động cũng không phải lần đầu tiên phối hợp Hắn đi theo bên cạnh cơ động Một bàn tay trực tiếp đặt lên trên quân ma mơ dương khải sau lưng cơ động Tay kia thì hướng về phía một cây đại thụ gần đó Quang mang màu ngọc biết lặng yên phóng thiết cũng không có ma lực ba động mãnh liệt gì, chỉ có sinh mệnh lực cuồn cuộn không dứt. Cực hạn giáp một hệ của diêu kim thư và cực hạn ất một hệ của hạt tử tuy rằng đều tản mát ra sinh mệnh khí tức, nhưng cũng không giống nhau. Cực hạn giáp một của diêu kim thư tản mát ra sinh mệnh khí tức cuồn cuộn không dứt, còn cực hạn ất một của hạt tử lại là liên miên không dứt. Âm thầm bí mật không nơi nào không đến được Đây chính là sự khác nhau giữa mơn, dương thuộc tính Đồng dạng là sinh mệnh lực nhưng cũng không giống nhau Chỉ trong nháy mắt, giáp một ngưng tụ pháp trận đã chậm rãi xuất hiện sau lưng diêu khiêm thư Nơi này ngoài trừ hồ nước lớn ra, còn lại chính là rừng cây Cực hạn ma lực của hắn dùng để dò xét nơi này chính là vô cùng thiết hợp. Với khả năng tiếp cận rừng rậm của hắn, chỉ cần là ma thú nào ẩn nấp trong đó, hắn hoàn toàn có khả năng phát hiện ra ngay. Quang mang màu ngọc biết nhàn nhạt lặng yên khuyết tán trong không khí, lặng lẽ bao trùm gần như toàn bộ không gian xung quanh. Ma lực trong cơ thể cơ động rất nhanh vận chuyển Đằng xà biến chu tước biến đồng thời phóng thiết Ở địa phương như thế này hắn cũng không dám khinh thường Siêu tất sát kỷ nhật nguyệt mơ dương giới Chỉ có những hoàn cảnh đặc thù mới phóng thiết ra được Hiện tại với thực lực của hắn Cho dù là có thêm diêu khiêm thư tăng phúc Cũng không đủ để thi triển ra Hắn cũng không cần phải ra tay giết địch, chỉ cần có thể tự bảo vệ mình là được rồi. Một lúc lâu sau, Diêu Khiêm Thư mở hai mắt ra, thu hồi ma lực bản thân, nghi hoặc nói. Thật kỳ quái, trong phạm vi mấy ngàn thước xung quanh, một chút khí tức ma thú cũng không có. Ma lực của ta thậm chí còn thâm nhập vào một ít thực vật nằm dưới lòng hồ nước. Cũng không phát hiện ra được khí tức của ma thú. Chẳng lẽ là tầm thứ 12 của Thánh Tà Đảo lại không có gì cả hay sao? Ánh mắt cơ động khẽ động. Không có một loại tình huống có thể khiến cho ngươi không thể phát hiện được gì. Nếu nơi này có ma thú cùng thuộc tính với ngươi. Hơn nữa thực lực cao hơn ngươi ba giai. Bù lại khí tức của cực hạn ma lực chỉ sợ ngươi cũng cơ động vừa mới nói tới đây đột nhiên tử lô diệu thiên long đột nhiên ngẫm đầu lớp phải rắn chắc toàn thân ầm ầm dựng lên hào quang lôi điện chói mắt phóng thiết mãnh liệt chung quanh thân thể khí thế mạnh mẽ cường hãn hóa thành một đạo tử quang phóng thẳng lên cao cẩn thận có cường địch phất thủy hét lớn một tiếng Con mắt thứ ba trên trán hắn lặng yên mở ra. Một đạo tử quan nồng đậm từ đó điện xạ ra. Dừng lại trên tay hắn. Ngay sau đó, một thanh chiến phủ phong cách cổ xưa dài chừng hơn 10 thước xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Đúng là thanh thần khiết, lôi ngục thần phủ. Chẳng qua hiện tại lôi ngục thần phủ cơ hồ phóng lớn gấp trăm lần. Nó vừa xuất hiện Không khí chung quanh nhất Thời trở nên đậm đặc lại Các nguyên tố thuộc tính khác Cơ hồ nháy mắt đã điên cuồng bị xua tan đi mất Mà ngay giữa không trung Vạn lôi kiếp Ngục giới không ngừng cuồng cũng ba động Tự như là khí tức của nó bị dẫn động vậy Bất cứ lúc nào Cũng có thể bùng nổ được Kỳ quái chính là Bên trong rừng cây cũng không có bất cứ khí thế cường đại gì đáp lại Nhưng ánh mắt tử lôi Diệu Thiên Long lại trở nên cực kỳ cẩn thận Lại chậm rãi lui về phía sau hai bước Tuy rằng hiện tại nó cũng không phải là thực lực cưỡng giai đỉnh cấp Nhưng mà Tử lôi Diệu Thiên Long có được cực hạn dương lôi ma lực cho dù gặp phải cưỡng giai đỉnh cấp ma thú cũng chỉ có thắng không có bại đó cũng là nguyên nhân vì sao phất thủy có lòng tin dẫn mọi người đến tầm thứ 12 thánh tại đảo này có thể khiến cho nó phải cẩn thận đề phòng chẳng lẽ lại là cảm giác nguy cơ xuất hiện ngập tràn trong lòng cơ động và diêu khiêm thư phất thủy trầm giọng quát các ngươi lui về phía sau Rất có thể là thập giai thần thú. Nếu quả thật là thập giai thần thú, ta ngăn cản nó, các ngươi mau chạy, sau này sẽ tập hợp lại sau. Dạ tâm nhớ mày. Đừng nói là xui xẻo như vậy chứ. Chẳng lẽ tư liệu của chúng ta không đúng, ở tầm thứ 12 này cũng không chỉ có cửu giai ma thú sinh sống. Ngay lúc mọi người đang thập phần cảnh giác, đột nhiên một thanh âm chật từ trong rừng cây truyền ra. Đừng động thủ, đừng động thủ. Ta không có ác ý ta đến đây để nhận chủ. Ngàn vạn lần không được động thủ a. Cho dù là đánh không chết ta, phá hủy cây cỏ nơi này cũng không phải chuyện tốt gì cả. Dưới ánh mắt chăm chú chói đầy cảnh giác của mọi người từ trong khu rừng cây bên kia, một con heo con lon ton chạy ra. Đúng vậy, chính là một con heo nhỏ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nó còn đang thở hổn hển, rất có cảm giác không còn hơi sức. Con heo nhỏ này thật ra cực kỳ đáng yêu. Toàn thân một màu trắng như tuyết. Tai to, mặt lớn, Cả người nhìn qua giống như là một khối bông tròn trị vậy. Con heo con này cao chỉ khoảng một thước, tốc độ chạy trên mặt đất cũng không nhanh. Nhưng kỳ lạ nhất chính là từ giữa lưng kéo dài xuống đến hết môn, có một đồ án hình đó hoa lớn màu xanh biếc. Nhưng mặt trên người nó cũng không có tản mát ra bất cứ khí tức gì cường đại cả. mu A Co Vung b mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.fiz chương một trăm bảy mươi tám thập giai cúp hoa trưa thượng dịch đai im tám mươi bốn a du nguồn bàn long chiến đội hai t khi nhìn thấy con heo nhỏ có hoa văn đám hoa lớn trên lưng kia từ trong rừng cây chạy ra Ngoại trượt tử lô diệu thiên long ra. Phất thuội. Dạ tâm. Cơ động. Diêu khiêm thư đều là một trận ngẩn người. Bọn họ thế nào cũng không ngờ nổi. Tại tầm 12 chán đầy nguy hiểm của thánh tà đảo này. Con ma thú đầu tiên mình gặp được. Không ngờ lại là một con heo nhỏ màu trắng cực kỳ đáng yêu như vậy. Duy chỉ có mình tử lôi diệu thiên long. Mãi cho đến lúc này vẫn như trước không ngừng gầm gừ, Nhe răng nhếch miệng. Nhưng cũng không có phát động công kiếp. Lôi điện lực không ngừng lưu chuyển toàn thân tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể phóng thiết ra vậy. Mọi người im lặng lại một chút đi. Các ngươi không nhìn thấy là bổn thánh trưa ta cũng không có ác ý hay sao? Con heo nhỏ chạy đến cách tử lô diệu thiên long hơn hai mươi thước liền đứng lại. Có chút cố sức ngửa đầu lên nhìn tử lô diệu thiên long. Nói to. Ma thú có thể nói chuyện, đại biểu cho cái gì? Thập giai, thần thú. Duy chỉ có thập giai ma thú mới có thể có được năng lực nói chuyện. Diêu Khiêm Thư dò hỏi. Ngươi là thập giai ma thú sao? Con heo nhỏ kia nhìn thấy diêu khiêm thư, Con mắt nhỏ của nó cười hiếp lại. Biến thành hình như trăng rằm. Mặt mày hớn hở nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta tới nhận chủ. Ta đương nhiên là thập giai ma thú. Bằng không làm sao có thể sinh sống trong khu vực nguy hiểm này của Thánh Tà Đảo. Tên của ta là Cúc Hoa Trư. Mau, để cho ta nhận chủ đi. Ta vừa rồi cảm giác được ma lực của ngươi là cực hạn giáp một. Ta cũng là cực hạn giáp một. Không có ai thiết hợp trở thành ma thú của ngươi hơn ta đâu. Thập giai ma thú cũng giống như là cử quan ma sư của nhân loại. Đều có được cực hạn ma lực. Đó cũng là nguyên nhân vì sao cưỡng giai ma thú và thập giai ma thú lại có thực lực chênh lệch với nhau một trời một vực như vậy. Diêu Khiêm Thư trợn mắt há hốt mồm nói. Ngươi muốn nhận ta làm chủ. Không cần phải đánh bại ngươi trước sao? Con cút hoa trư đặc biệt cao ngạo ngẫm đầu lên. Đương nhiên là không cần thập giai ma thú chúng ta có trí tuệ hơn nhân loại các ngươi nhiều chỉ cần có thể rời khỏi nơi quỷ quái thánh tà đảo này là được rồi còn cần phải đánh đấm gì nữa vất vả lắm mới kiếm được một gã ma sư có cực hạng ma lực như ngươi ta cũng không muốn sẽ đánh ngươi chết mất còn đợi gì nữa chẳng lẽ bổn thánh trư ta cũng không thể làm ma thú đồng bọn của ngươi hay sao à Nhớ kỹ, ta muốn ký kết chính là chủ tớ khế ước, ta là chủ, ngươi là tớ. Như vậy mới phù hợp với thân phận thánh trư của ta. Nói đến đây, con cút hoa trư này còn cực kỳ cường điệu, nói. Ta chính là thập giai ma thú, ngươi nghĩ xem có ta làm ma thú đồng bọn của ngươi là chuyện vinh dự đến mức nào. Diêu Khiêm Thư liên tục lắc đầu, nói. Chuyện này khẳng định không được, làm sao có thể là chủ tớ khế ước cơ chứ? Cho dù là chủ tớ khế ước cũng chỉ có thể ta là chủ, ngươi là tớ. Ngươi mặc dù là thập giai ma thú, nhưng ta lại là quan minh ngũ hành đại lục thiên can giáp một thánh đồ. Tiền đồ phát triển không thể hạn lượng. Không bao lâu nữa, thực lực của ta sẽ vượt qua ngươi. huống chi! Dùng một con heo làm ma thú đồng bạn, đây thật sự là chuyện. Ta cũng không muốn bị người ta cười nhạo đâu. Ngài xin cứ tự nhiên đi, ta cũng không cùng ngươi ký khế ước đâu. Cơ động vốn quá hiểu rõ Diêu Kim Thư. Hắn rõ ràng nhìn ra trong đáy mắt Diêu Kim Thư đang lóm ra quan mang. Trong lòng không khỏi cười thầm. Tên gia hỏa này rõ ràng đã động tâm Ngoài miệng thì lại làm ra vẻ khinh thường con cút hoa trương này vậy Cố tình giảm giá trị của nó Tuy rằng cơ động cảm thấy rất kỳ quái Đầu ma thú cút hoa trương này quả thật đúng là thập dai ma thú Vì sao lại chủ động tìm đến diêu khiêm thương như thế Nhưng cái này dù sao cũng là một con thập giai ma thú a Bức quá! Diêu Khiêm Thư có biệt danh là thần y người chết cũng đòi tiền. Giúp đỡ người có duyên. Danh xương cây làm tiền. Muốn chiếm tiện nghi của hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Phất Thụy ngồi ngay ngắn trên lưng tử lô diệu thiên long. Cùng với dạ tâm trước ngực liếc nhìn nhau. Trong mắt cũng đều toát ra vẻ kinh ngạc. Phất Thụy vừa muốn nói gì lại bị cơ động dùng ánh mắt ngăn lại. Chuyện của bọn họ để chính bọn họ tự giải quyết với nhau đi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng Phất Thụy và cơ động cũng không có nửa phần thả lỏng. Đối mặt với một đầu thập dai ma thú nếu như không cẩn thận Vạn nhất bị nó công kích, Đó tuyệt đối là tai nạn có tính hủy diệt Con cút hoa thánh trưa kia trường lớn cặp mắt ti húy của nó Giật mình nói Cái gì? Ngươi lại dám cự tuyệt một thần thú vĩ đại như ta sao? Tuy rằng ta là một con heo Nhưng ta là con heo cường đại nhất khắp thiên hạ Có được năng lực cường đại nhất của ma thú loài heo Ngươi cũng dám xem thường ta sao? Diêu Khiêm Thư bước lên phía trước hai bước, rung đùi đắc ý nói Heo cường đại nhất thì vẫn là heo Ngươi chưa từng nghe nói qua hay sao? Đưa đến tận tay thì không phải là mua bán Ngươi đã chủ động tự tìm đến ta, bản thân cũng đã tự hạ thấp giá trị của mình Ta vì sao phải ký khế ước với ngươi chứ? Cho dù là một đầu giáp một hệ ma thú bình thường đi nữa Chỉ cần cùng ta ký kết khế ước Ta cũng giống nhau có thể đem nó bồi dưỡng thành thập giai ma thú được vậy Con cúp hoa thánh chưa có chút phẫn nộ nhìn diêu khiêm Thư, Thật là xui xẻo, vất vả lắm mới gặp được một người thích hợp Không ngờ lại là một tên tính toán chi li như thế Nhân loại các ngươi thật sự là đê tiện a! bổn cút hoa thánh trưa ta đây. Trên thánh tà đảo cũng coi như là nhân vật số một. Không ngờ lại bị ngươi miệt thị như vậy. Ta muốn giết ngươi. Vừa nói xong, đồ án đó hoa xanh biết thật lớn trên lưng nó đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, thân thể chỉ lớn hơn một thước của nó nháy mắt tăng vọt. Trong nháy mắt đã đạt tới trình độ khủng bố. Chiều cao 50 thước. Chiều dài hơn trăm thước. Nhìn qua ước chừng lớn hơn tử lô diệu thiên long đến 7-8 lần. Khí tức bột phát vô cùng khủng bố. Một loại áp bách gần như là thực thể phóng thẳng tới. Khiến cho mọi người đều có loại cảm giác không thể thở nổi. Phất thủy hét lớn một tiếng. Lôi ngục thần phủ trong tay dơ ra phía trước. Nhất thời một cổ lôi điện khí tức tựa như thiên lôi giáng hạ. Cùng với vạn lôi kiếp ngục giới trên bầu trời cùng nhau hô ướng. Mạnh mẽ phóng thẳng ra mới miễn cưỡng có thể chặn lại uy ác khủng bố do cúp hoa trư phóng thiết ra. Một tầm quan mang màu ngọc biết phát ra. Bao phủ xung quanh thân thể cúp hoa trư. Thân thể khổng lồ của nó từ trên cao nhìn xuống về phía Diêu Kim Thư. Nhân loại hèn mận, nhìn thấy thực lực bổn thánh chưa cường đại đến thế nào chưa? Hiện tại ngươi muốn thay đổi chủ ý vẫn còn kịp. Nếu không phải ta thấy ngươi tìm lực không tệ, có được ma lực cực hạn giáp một, có khả năng mang ta rời khỏi thánh tà đảo. Nơi chết tiệt này, Ngươi cho là bổn thánh chưa sẽ hạ mình với ngươi hay sao? Diêu Khiêm thưa hừ một tiếng. Thực lực ngươi cùng đại thì sao chứ? Có Phất Thụy Đại Ca ở đây, chúng ta muốn an toàn bỏ đi cũng chẳng có vấn đề gì. Ngươi chắc cũng hiểu rõ bỏ lỡ dịp may này, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội rời khỏi thánh tà đảo. Như vậy đi, ta và ngươi mỗi người đều lui một bước, chúng ta ký kết bình đẳng khế ước. Đây là giới hạn cuối cùng mà ta có thể chấp nhận. Nếu không, chúng ta lập tức vỗ môn bỏ đi, ngươi cứ việc ở lại trên thánh tà đảo mà thể hiện oai nghiêm đi. Thân thể con cúp hoa trư bành trướng lên, nhưng cặp mắt nó lại vẫn như trước không thay đổi. Hai tròng mắt đảo liên hồi làm ra vẻ đang suy tính thiệt hơn uy ác khủng bố dần dần thu lại lắc lắc cái đầu tai to mặt lớn thở dài một tiếng tâm không cầm tình không muốn nói được rồi bổn thánh trưa cũng không tính toán nhiều với ngươi nữa cứ trước tiên rời khỏi thánh tà đảo rồi hãy nói sau Vừa nói chỉ thấy thân thể nó nhắn lên một cái Ngọc quan thu liễm trong nháy mắt liền biến về nguyên thể nhỏ bé Một luồng thanh khí màu xanh biếc từ trong miệng phun ra Trên không trung ngưng tụ thành một đồ án kỳ dị Trong không khí nhất thời chán đầy sinh mệnh khí tức đặc thù Vốn có của cực hạn giáp một ma lực Khiến cho mỗi người ở đây đều tránh đầy cảm giác sản khoái Hai mắt diêu khiêm thư sáng rỡ. Bước lên một bước. Khẽ cắt đầu ngón trỏ tay phải một cái. Vẽ lên không trung một cái ký hiệu tương đương. Dấu ống do hắn cùng cực hạn ma lực và máu mình vẽ ra bay lên cùng với ký hiệu do cút hoa trư phun ra trên không trung dung hợp lại. Nhất thời một đạo kim quang chợt sáng lên trên không trung tựa như một cây cầu bằng hào quang vậy, đem thân thể hai người kết nối lại với nhau. Đây chính là khế ước chi kiều. Một khi khế ước chi kiều hoàn thành, cũng có nghĩa là bình đẳng khế ước của hai người đã hoàn thành. Bất luận là ma thú hay là ma sư, khế ước đều cực kỳ quan trọng. Cả đời ma sư cũng chỉ có một lần cơ hội ký kết khế ước. Mà ma thú thì sau khi ký kết khế ước xong Trừ khi chủ nhân chết đi Nếu không tuyệt đối không thể phản lại được Mắt thấy khế ước chi kiều đã hoàn thành Diêu khiêm thư không kìm được sự đắc ý trong lòng cất tiếng cười to Có thể cùng một đầu thập giai ma thú ký kết khế ước Không hề nghi ngờ cái này tuyệt đối là chuyện khiến người ta thấy hương phấn Có đầu thập giai ma thú này trợ giúp. Hắn mặc dù chỉ có ma lực năm mươi mấy cấp nhưng có thể trực tiếp gia nhập vào hàng ngũ các cường giả đương thời. Hắn làm sao có thể không cười cơ chứ. Nhưng mà. Khiến cho mọi người có chút kỳ quái chính là. Con cút hoa trưa kia thế nhưng cũng cười. Hơn nữa tiếng cười so với diêu khiêm thư còn lớn hơn vài phần. Xem bộ dáng đắc ý của nó, lợi ích của nó nhận được xem ra cũng không kém Diêu Khiêm Thư chút nào. Ngươi cười cái gì? Diêu Khiêm Thư nghi hoặc hỏi. Cú Hoa trư rung đùi thoải mái tràn ngập đắc ý nói. Rốt cuộc cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái thánh tà đã này ta sao không cười được chứ? Nơi này thật sự là quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị giết. Bổn thánh trư ta có thể tồn tại đến hiện tại cũng không dễ dàng gì a. Về sau cuộc sống của bổn thánh trư ta liền phụ thuộc vào ngươi. Cũng không cần phải lén trộm xác chết mà ăn nữa rồi." Diêu Khiêm thư trợ mắt há hốc mồm nhìn nó. "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cái gì mà trộm xác chết để ăn? Bản thân là thập gai ma thú." ngoại trừ các ma thú cùng cấp ra trên thánh tà đảo này ngươi cũng có thể coi là bá chủ một phương vì sao lại phải đi trộm cái gì cú hoa trư cười hắc hắc nói dù sao cũng đã ký khế ước rồi ngươi hối hận cũng đã muộn nói thật với ngươi cũng không sao bổn thánh trư ta mặc dù thực lực cực kỳ cường đại Nhưng cũng không có bất cứ kỹ năng công kích gì cả. Chẳng qua là ta ăn nhiều, nên mới tiến hóa nhanh. Bản thân ta mặc dù là thập giai ma thú, nhưng mà, ta cũng không biết đánh nhau. Ngươi cũng đừng trông cậy vào ta giúp ngươi chiến đấu. Hả? Diêu Khiêm Thư nói thế nào cũng không ngờ rằng con thập giai ma thú vừa rồi còn thể hiện ra thực lực cường hãng kia lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng mà không phải ngươi vừa mới nói, ngươi có năng lực cực mạnh của ma thú loài heo sao? Diêu Khiêm Thư vẫn chưa từ bỏ hy vọng, hỏi. Cú Hoa Trư gật gật đầu, nói. Thì đúng rồi. Ta hỏi ngươi, năng lực của heo là gì? Là ăn. Trong tất cả các ma thú loài heo, tuyệt đối không có ai có thể ăn mạnh hơn ta. Nếu như không có năng lực chiến đấu, ta cần gì phải chạy ra tầm 12 này cơ chứ? Vừa nói, nó vừa còn nâng các chân trước ngắn ngủn chỉ chỉ vào tử lôi diệu thiên long. Cho dù thân thể nó lớn như thế, ta cũng có thể táp một cái là hết. Lượng thức ăn hằng ngày của ta lớn vô cùng, từ nay về sau toàn bộ nhờ cả vào ngươi. Diêu Khiêm thương ngơ ngác đứng đó, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn luôn luôn nổi danh với bản tính keo kiệt. Trứ danh với việc cò kè mặc cả. Khôn khéo như nguyễn. Nhưng nói thế nào cũng không ngờ nổi. Mình đã bị lừa thảm đến như thế. Khó trách, khó trách con heo chết tiệt này lại chủ động chạy ra cùng mình ký kết khế ước. Chẳng lẽ nó ngay cả một chút năng lực công kích cũng không có hay sao? Cơ động đi tới bên cạnh Diêu Khiêm Thư, nghi hoặc nhìn Cúc Hoa Trư, hỏi. Khí tức khi nãy ngươi thể hiện ra là gì vậy? Ta cũng đã từng gặp qua không chỉ một con thập giai thần thú, khí tức của ngươi quả thật là giống bọn chúng như đốt. Cốt hoa trư hừ một tiếng. Bổn thánh trư vốn chính là thập giai ma thú, đương nhiên là có được khí tức của thập giai ma thú rồi. Bình thường nếu không kiếm ra xác chết ma thú nào. Ta phải dựa vào loại khí tức này chạy ra ngoài kiếm mấy ma thú nhỏ yếu trực tiếp hù chết rồi ăn luôn không có loại khí tức thập giai ma thú này ta đã sớm chết không biết từ khi nào rồi cơ động phất thuội dạ tâm đồng thời quay lại nhìn về phía diêu Kim thư cơ động vỗ vỗ vai diêu khiêm thư nén bi thương đi không ngờ rằng trên đời lại có một con thập giai ma thú đê tiện vô sĩ đến như thế ta Diêu Kim Thư hung tận nhìn về phía Cúp Hoa Trư. Heo mập khốn kiếp, ngươi tin không? Lão tử ta trở về sẽ xẻ thịt ngươi mà cân bán. Cúp Hoa Trư nằm bẹp xuống đất, dương ánh mắt vô tội nhìn Diêu Kim Thư, nói, Cũng được thôi, ta không phản đối. Bất quá ta có một chuyện nhất thiết phải nói cho ngươi biết. Vừa rồi trong lúc ký kết khế ước ta, ta, có cẩn thận đem một ít tính mạng lực của mình dung nhập trong đó. Có thể do ngươi quá hưng phấn nên không có để ý. Bởi vì tính mạng khí tức của ta so với ngươi quá mức cường đại. Cho nên, cho dù ngươi không muốn, nhưng hiện tại chúng ta đã ký kết chính là đồng mệnh bình đẳng thế ước. Nếu như bổn thánh trưa ta chết, ngươi cũng không bình yên đâu. Chắc là cũng sẽ đi theo ta mà thôi. Từ nay về sau ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cho ta, nếu không, ngươi cũng sẽ bi thảm mà thôi. Hai mắt diêu khiêm thư đỏ bừng lên, xông tới. Hắn không ngờ rằng mình trước giờ thông minh, linh mẫn như thế, lần này lại làm một cái giao dịch lỗ vốn. Hắn hận không thể một phát đánh chết cúc hoa trưa. Cơ động vội vàng chụp hắn lại. Con heo mập này thật sự là quá giảo hoạt. Nhưng mà, ngươi cũng nên nhìn theo chiều hướng tốt đẹp xem sao. Bất luận nói thế nào, nó có thể sinh tồn được tại một nơi nguy hiểm như thánh tà đảo này. Khẳng định cũng phải có bản lĩnh kiếm sống riêng của mình. Cho dù là không có năng lực hù dọa của nó quả thật cũng không tệ. Nói không chừng sau khi các ngươi ký kết khế ước nó sẽ dần dần nảy sinh ra năng lực chiến đấu thì sao? Diêu Khiêm Thư nước mắt lưng tròng nhìn cơ động. Ta tức chết ta làm sao có thể trả thù đây? Quanh năm săn yến lại bị yến mổ vào mắt. Ta không muốn sống nữa. Bất luận kêu ca khóc lóc như thế nào? Cuối cùng thì Diêu Khiêm Thư cũng không thể không thừa nhận chuyện Cúc Hoa Trư đã trở thành ma thú đồng bọn của mình. Hơn nữa còn là đồng mệnh bình đẳng khế ước ma thú đồng bọn. Suốt cả buổi, Diêu Khiêm Thư và Cúc Hoa Trư bốn mắt, hai to, hai ti huyết trường trường nhìn nhau. Diêu Khiêm Thư thật sự là muốn đem con heo ú này đánh một trận cho hả giận. Mà cho dù thật sự đánh nó hiện tại diêu khiêm thư cũng không có đủ thực lực để làm chuyện này cút hoa trư mặc dù không thể công kích nhưng nó chỉ cần thể hiện ra hình dạng thật sự của nó dưới khí tức uy áp mãnh liệt cùng với thân thể khổng lồ cho dù nó để mặc cho diêu khiêm thư công kích diêu khiêm thư cũng không gây cho nó bất cứ tổn thương nào Dù sao bọn họ cũng có chung một loại ma lực Diêu Khiêm Thư cũng chỉ có thể tự an ủi mình Coi như là tìm được một cái khiên bằng thịt vậy Nhưng thật ra dạ tâm lại rất thích cút hoa Trư. Bất luận nói thế nào Con heo ú tròn vo này nhìn qua quả thật vô cùng đáng yêu Phất Thủy quay sang hỏi cút hoa Trư: Gần đây cũng không có ma thú nào cả Có phải là do đều bị khí tức của ngươi dọa chạy mất không? cúp Hoa Trư cực kỳ đắc ý, nói Điều đó là đương nhiên Chỉ cần không tiến vào phạm vi tầng 13 Bất cứ ma thú nào cảm nhận được khí tức của ta mà không sợ hãi chứ Con địa long này của ngươi mặc dù không tệ Nhưng vừa rồi không phải cũng bị ta dọa vỡ mật sao? Cơ động đột nhiên hỏi Cú Hoa trư bên trong tầng 13 của Thánh Tà Đảo có cái gì? Mù A Co Vông 20.09.2013.04.59B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 179 Thánh Tà Đảo tầng 13 Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn long chiến đội 2T Cơ động đột nhiên hỏi cúp Hoa Trư tình hình bên trong tầm 13 thánh tà đảo Nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người Ngay cả Diêu Khiêm Thư vẫn đang cực độ buồn bực Cũng không khỏi ven tay lên nghe Cút Hoa Trư liếc nhìn cơ động một cái Giơ chân trước lên Hai cái móng chân khẽ chà chà vào nhau một chút Cơ động nghi hoặc hỏi Là có ý gì? Cô Hoa trưa hừ một tiếng. Muốn biết một đại bí mật như thế cũng không để lại chút lợi ích gì. Ngươi không biết xấu hổ sao? Cơ động chán nản, lại không khỏi có chút buồn cười. Khó trách ngươi lại ký kết khế ước với Diêu Khiêm Thư. Bản lĩnh đòi tiền trước quan tài người chết này quả thật cũng không kém. Diêu Khiêm Thư cả giận, nói... Đừng có so sánh ta với con heo mập chết tiệt này. Cút hoa trưa liếc nhìn Diêu Kim Thư một cái, hầm hầm nói. Nể tình chúng ta có bình đẳng khế ước ta không so đo với ngươi. Sau này xem bổn thánh Trư làm sao thu phục ngươi. Cơ động nói với cút hoa trưa. Ngươi nói xem ta để lại lợi ích gì mới đồng ý nói cho chúng ta biết tình hình bên trong tầng 13 cú hoa trương nhìn một lượt qua tất cả mọi người cuối cùng ánh mắt tập trung lại trên con mắt thứ ba trên trán phức Thụy đảo trồng mắt cây búa kia của hắn tự hồ cũng không tệ lấy ra cho ta ăn nó ta sẽ nói cho các ngươi biết Bốn người đều trừng mắt nhìn nó Cú hoa trư có chút xấu hổ Ho hen một tiếng Lại nhìn về phía chú tước thủ trạc của cơ động Nếu không cho ta ăn cái thủ trạc này của ngươi cũng được Xem như ta chịu thiệt một chút Cơ động lạnh lùng nhìn nói Cổ tay khẽ lật mấy khỏa tam gia tinh hạt đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn Chỉ có bấy nhiêu Được hay không? Nếu không được coi như xong tự chúng ta tìm hiểu. Cúp hoa trư trận cặp mắt ti hí. Tuy rằng ngươi có thể trả giá, nhưng cũng đừng ép giá như vậy chứ. Ngươi thật là quá độc ác đi. Mắt thấy cơ động định thu hồi lại mấy khỏa tinh hạt, nó vội vàng nói tiếp. Được rồi, được rồi, bù mắt thì vẫn là thịt. Ai bảo ngươi lại là bằng hữu của người có bình đẳng khế ước của ta làm gì? Ta chịu thiệt một phen vậy. Vừa nói xong, cũng không ai thấy nó hành động thế nào. Há mồm hít một cái. Mấy quả tinh hạt kia đã chui luôn vô bụng nó. Cơ động và diêu khiêm thư liếc nhìn nhau đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Mấy khỏa tinh hạt mà cơ động lấy ra cũng không phải lấy tùy tiện, mà là có chọn lựa. Trong đó không có khối một hệ tinh hạt nào cả, toàn bộ đều là thổ hệ, kim hệ. Đáng lý ra bản thân cút hoa chưa là giáp một hệ. Những tinh hạt này nó cũng không thể ăn. Nhưng nó lại có thể ăn bình thường. Khó trách hắn đã nói mình có năng lực ăn mạnh nhất trong tất cả các loài ma thú. Chỉ xét năng lực tiêu hóa, những ma thú bình thường không cách nào với tới rồi. Cho dù là tử lô diệu thiên long thân là ma thú cưỡng dai cực hạn ma lực. Nhưng cũng tuyệt không ăn những tinh hạt không cùng thuộc tính với mình. Đó chính là có hại chứ không lợi. Cút hoa trưa thật ra cũng có thể tính là tuân thủ lời hứa. Ăn xong mấy khỏa tinh hạt có chút bớt mảng chép chép miệng. Ít quá chưa đủ nhét kẻ răng. Được rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta nói cho các ngươi. Đừng nhìn bổn thánh trưa ta không có năng lực chiến đấu. Nhưng mà đổi lại một đầu thập dai ma thú khác. Cũng không ai có thể nói cho các ngươi biết bên trong tầm 13 của thánh tà đảo có gì. Duy nhất chỉ có bổn thánh trưa là ma thú đã từng tiến vào bên trong tầm 13 mà còn có thể sống sót chạy trở ra. Ở nơi đó ta đã ăn được thi thể của ba đầu thập giai ma thú, nếu không cũng không có mau tiến hóa đến như thế thập giai ma thú thật sự là khó tiêu hóa ăn một con mất rất lâu mới tiêu hóa hết. diêu kim thư nhớ mày nói. nói chuyện chính đi. cuốc hoa trương nhìn hắn khinh thường. gấp gáp cái gì. chỉ cấp cho ta một chút lợi ích lại còn hối thúc như vậy ngươi không có nhân tính a. ngươi. diêu kim thư kìm nén lửa giận. quay mặt đi. Không thèm nhìn con heo rõ ràng vô cùng đáng yêu này. Nhưng hắn tức giận đến mức trong lòng không ngừng chửi con heo mập kia mấy trăm lần. Cúp hoa trư run đùi đắc ý tiếp tục nói. Bên trong tầm 13 còn có năm tầm nữa cộng lại chính là 18 tầm. Thánh tà đạo có tổng cộng 18 tầm. Thế nào đó là một bí mật rất lớn đúng không? Diêu Khiêm Thư cả giận nói Thôi lắm chuyện này chúng ta biết cả rồi Cần ngươi phải nói sao Cút hoa trưa hừ một tiếng Vậy thôi các ngươi đã biết hết rồi Ta không nói nữa Cơ động chậm rãi nâng hai tay lên Một H một kim cực hạn song hỏa Đồng thời bút lên trên hai tay Thì thào nói Mấy ngày nay cũng không có ăn thịt chính. Ngươi đã không có năng lực thực chiến như vậy để cho ta thử nghiệm qua một chút xem sao. Ngươi ăn mất của ta mấy khỏa tinh hạt ta liền ăn hai khối thịt heo trên người ngươi vậy. Ra giả ngoại ăn thịt nướng tự hồ cũng không tệ. Yên tâm đi. Ta biết có chừng mực. Nhiều nhất cũng chỉ cắt vừa đủ cho chúng ta ăn mà thôi. Tuyệt không ảnh hưởng đến sự an toàn tính mạng của ngươi. Với tánh mạng lực của ngươi, Sẽ sớm bình phục thôi. Nhiều nhất cũng chỉ chịu chút đau đớn mà thôi. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ăn thịt của ta? Ngươi cũng dám uy hiếp đường đường thập giai ma thú, Vĩ đại thập giai ma thú cút hoa thánh trư Ngươi đang nói đùa đúng không? Trong mắt, Cơ động lón lên hàng quan. leng can một tiếng. Một cái gai nhọn sắc bén trên tay phải quân ma mơ dương khải đã đâm ra. Ngươi cứ việc thử xem sẽ biết là ta có phải đang giỡn hay không? Khiêm thư, ngươi có phản đối không? Diêu Khiêm thư quay đầu nhìn chỗ khác. Ta không thấy gì cả. Cực hạng dương hỏa trên tay phải cơ động truyền vào trong thanh gai nhọn, nó lập tức biến thành màu xích kim. Mắt thấy hắn thật sự muốn động thủ cốt hoa trưa nhất thời có chút luống cuốn. Được, được, ta chỉ giỡn một chút thôi mà. Ta nói, ta nói. Năm tầm bên trong tầm thứ 13 kỳ thật là năm ngọn núi lớn, sắp xếp thành hình chữ thập. Chính giữa chữ thập là tòa nối màu vàng. Phía bắc là màu đen. Phía nam là màu đỏ. Phía tây là màu trắng. Phía đông là màu xanh. Năm tòa nối này được các ma thú trên thánh tà đạo chúng ta gọi là ngũ thánh sơn. Cho nên, năm tầng bên trong tầm thứ 13 kỳ thật xếp song song cũng không phải trước sau. Ngũ thánh sơn. Nghe được cái tên này, họ diễm trên tay cơ động thu liễm, hỏi tiếp Trên ngũ thánh sơn có các ma thú nào sinh hoạt? Còn có những đặc điểm gì khác nữa? Cút hoa Trừ nói Ngũ thánh sơn rất cao Bên ngoài có mây mù bao phủ Từ bên ngoài nhìn không cách nào thấy rõ Chỉ khi nào thật sự tiến vào trong phạm vi của Ngũ Thánh Sơn mới có thể nhìn rõ. Ngũ Thánh Sơn này không biết cao đến bao nhiêu. Thậm chí là trực tiếp chui vào bên trong vạn lôi kiếp ngục giới. Tự hồ như vạn lôi kiếp ngục giới chính là do chúng nó tạo thành. Trên Ngũ Thánh Sơn, mỗi tòa chỉ có một vị thánh thú đại nhân sinh hoạt. Ai dám tiến vào phạm vi lãnh địa của bọn họ chắc chắn là phải chết. Thánh Thú Phất Thụy nghi hoặc nói Thập giai chẳng phải là đã đứng đầu ma thú rồi hay sao? Thiên can thần thú chính là đỉnh cấp thập giai ma thú. Chẳng lẽ trên năm ngọn ngũ thánh sơn đều là thiên can thần thú sao? Cú hoa trưa liên tục lắc đầu.